Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3725 vạn giao vương chân diện mục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, nhưng mà chàng diện lại không phải cân sức ngang tài ba đại yêu vương. Nổi danh vô tư tuy nói hôm nay vạn giao vương, nhưng thật ra là một. Đồ giả mạo chân thân chính là vực ngoại thiên ma. Nhưng hắn đã có thể đem chính thức vạn giao vương đoạt xá thực lực. Như thế nào cũng tự có thể nghĩ rồi trải qua nhiều năm như vậy rèn. Luyện tuyệt không so mặt khác hai vị yêu vương chỗ thua kém. Vũ đồng tiên tử nếu là thật sự thân tới đây tự nhiên không sợ thủ. Thắng thậm chí có thể nói là có cam đoan địa nhưng chỉ vẹn vẹn một cỗ. Hóa thân mà thôi tuy nói cũng hiểu thấu đáo lĩnh vực đối phó những thứ khác tu tiên giả tự nhiên dư xài nhưng đối thủ là vạn giao. Vương tự lộ ra so ra kém còi chút ít. Tần nhiên sớm đã không thấy tung tích hiển nhiên là thừa dịp vạn. Giao vương kéo dài đã đi ra tại đây. Mà Lý Vũ Đồng lại vô lực ngăn cản theo điểm này cũng có thể thấy. Được tình cảnh của nàng bất lợi. Ha ha, linh giới đệ nhất nhân, ngươi không phải mới vừa ngang ngược. Càn rỡ, khí diễm vạn trưởng sao, hiện tại làm sao vậy, nguyên lai. Like. Đường đường vũ đồng tiên tử cũng chỉ hội múa mép khua môi công phu. Thực lực chân chính mới gần kề điểm này sao? Vạn giao vương trên mặt tràn đầy trêu tức nhưng mà ra tay nhưng lại. Một chút cũng nghiêm túc. Tay áo phất một cái trong huyệt động nhiệt độ lập tức trở nên lạnh. Rất nhiều. Tư vô không gian phản phất một cách đầm bị gió thổi nhăn tiểu hồ tạo. Nên một chút điểm rung động. Sau đó thành từng mảnh vầy cá bộ dáng bảo vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Không đúng. Đây không phải bảo vật. Căn bản chính là do hư không chi. Lực lăng không ngưng ghét mà thành. Vạn giao vương trên tay phải trở mình. Năm ngón tay dùng kỳ diệu vận. Luật nhảy động. Tựu phản phất đánh đàn bình thường. Tràn đầy mỹ cảm. Nhưng mà theo. Động tác của hắn. Cái kia vầy cá bộ dáng bảo vật lại trở thành vòng. Xoáy. Không đúng. Hẳn là một người tiếp một người luồng khí xoáy. Dày như mưa rơi, phía sau tiếp trước hướng về vũ đồng tiên tử chen. Trúc đi qua, tư không bị xé sách. Từng cái luồng khí xoáy trong ẩm chứa thời không. Chi lực đều làm người líu lưới, chỉ cần một cái cũng đủ để đem độ. Kiếp hậu kỳ lão quái vật xé thành bụi phấn mà vũ đồng tiên tử giờ. Phút này chỗ phải đối mặt đã có ngàn vạn nhiều. Muốn tránh cũng không được Trận kia mặt chỉ là ngấm lại tựu khiến Người ra đầu run lên rồi Lý vũ đồng không có trốn Cứ việc khóe miệng của nàng đã có máu tươi chảy ra Hiển nhiên tại vừa Rồi đấu pháp ở bên trong Hoặc nhiều hoặc ít là bị một ít thương Nhưng nét mặt của nàng như cũ là lánh diễm cao quý đến cực điểm tự Phàng phất hết thầy tất cả đều đều ở nắm giữ Thở dài Nàng này ngọc thủ nâng lên, năm ngón tay từ nắm, một đầu dây lụa bộ dáng bảo vật chỉ một thoáng do. Nàng trong bàn tay hiện hiện mà lên, năm màu lưu ly, liếc nhìn lại. Tựa như là chân trời dáng ngũ sắc xinh đẹp. Hắn rực rỡ tươi đẹp khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng, phiêu. Động tầm đó lại ẩn chứa có kỳ diệu pháp các chi lực. Lý Vũ Đồng trên mặt tràn đầy tuyệt nhưng chi sắc Ngọc thủ nâng lên, đem bảo vật này hướng về phía dưới run lên mà đi. Theo động tác của nàng, tư không một hồi mơ hồ. Thiên địa nguyên khí, càng trở nên hốn loạn đến cực điểm, phản phất về tới hốn đồn bắt đầu. Hết lần này tới lần khác hốn loạn thiên địa nguyên khí, lại tựa hồ như, lại ẩm chứa nào đó pháp tắc, loạn mà tự động, dùng nào đó kỳ lạ quy. Luật kết hợp cùng một chỗ biến hóa thành một đảo tối tâm lưu mờ mịt Kinh khí như chậm mà nhanh hướng về phía trước bổ chém mà đi Dốc hết sức hàng mười hội Dùng hốn loạn hốn đồn pháp tắc bài trừ địch nhân thời không chi lực Cái kia kinh lực cùng luồng khí xoáy đụng vào nhau Lập tức như là Nước gặp hỏa chút nào dấu hiệu cũng không Tư không sụp xuống mất Không đúng Không phải sụp xuống Là cả tiêu mất hết Từ không không thấy tung tích Rất khó nói tin tưởng cái kia đến tột Cùng lại như thế nào một màn Thế gian bất luận cái gì ngôn ngữ Đều không thể miêu tả Mà chuyển biến thành chính là Vô số màu trắng xương mù Tại giữa hay Người tỏ khắp mà ra Vạn giao vương tay áo phất một cái Cuồng phong lạnh thấu xương gào thét đem xương mù thổi tan mất Ánh mắt lại nhìn hướng Lý Vũ Đồng trong tay bảo vật hốn thiên lăng Ngươi thật đúng là cam lòng Nếu là bổn vương không có nhớ lầm theo Chân tiên giới lưu lạc đến tam đại giao diện tiên thiên chi vật cái Này hốn thiên lăng có lẽ có thể bài danh đến trên cùng ba rồi Ngươi có thể Có được không kỳ lạ quý hiếm Nhưng giao cho chính là một cỗ hóa thân Sử dụng sẽ không sợ thất lạc đây Vạn giao vương nói đến đây trên mặt không che giấu chút nào lộ ra một. Tia tham lam chi ý, hiển nhiên hốn thiên lăng cái này cấp bật bảo vật. Là hắn cũng chi tâm gãy. Thì tính sao? Như thế nào tiên tử hẳn là đầu có vấn đề sao? Như vậy đạo lý đơn. Giản cũng cần ta nói rõ, vốn là nhiệm vụ của ta chỉ là đem tiên tử. Kéo dài ở chỗ này mà thôi, cũng không nhất định cần đem đạo hứa rút. Hồn luyện phách nhưng hiện tại ngươi đã xuất ra hốn thiên lăng bảo. Vật như vậy hắc hắc bổn vương cái biến chủ ý. Hẳn là ngươi còn muốn đoạt bảo. Vũ đồng tiên tử giận quá thành cười. Như thế nào hẳn là ngươi cho rằng bổn vương làm không được tốt rồi. Ta không có hứng thú cùng ngươi rong dài thức thời tự ngoan ngoãn Giao ra bảo vật nếu không. Vạn giao vương trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Nhưng mà vũ đồng tiên tử lại không có trả lời, ngược lại lại một lần. Nữa tế lên rảnh tay bên trong bảo vật. Từng đạo lực lượng đáng sợ do nàng trong bàn tay xuyên suốt mà ra. ngô xuẩn chính là một cái hóa thân thân thể tự tính toán kiềm giữ. Hốn thiên lăng bảo vật như vậy cho rằng có thể đối kháng bồn vương. Đến sao quả nhiên là không biết sống chết. Vạn giao vương biểu lộ giữ tờn đến cực điểm. Gầm lên giận dữ Xoẹp xẹp âm thanh đại tố thân hình tại qua trong dây lát biến lớn. Gấp trăm lần còn nhiều, rõ ràng hiện lộ ra nguyên hình đến rồi. Nhưng mà cùng mọi người trong ấm tượng kim sắc sao long bất đồng. Hắn sở biến hóa đi ra ác sao toàn thân nước sơn đen như mực bị nồng. đậm dị thường ma khí bao khỏa càng không thể tưởng tượng nổi chính. Là, này ma dao có được tám cái đầu lâu từng cái, hình dáng tướng mạo. Đều có chút hứa sai biệt chỗ Nhưng giống nhau Nhưng lại đều dữ tợn Đến cực điểm Rống Tiếng gầm gừ thẳng vào đồng phủ Xuyên thủng vân tiêu Hạ đạt cửa u Lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối Ngoại trừ sợ hãi tìm Không thấy càng thêm trực quan cảm thụ Đáng sợ khí thế Càng là đập vào mặt Như hải triều cuồng quyển Giống Như sóng giữ bành trướng Lời nói không khách khí ngôn ngữ bình thường đồ kiếp hậu kỳ tu tiên giả đối mặt lúc này vạn giao vương chỉ sợ. liền đứng cũng không vững. Cách này cũng không phải hầu ngôn loạn ngữ, cũng không có bất kỳ khoa. Chương chỗ. Hiển lộ ra nguyên hình vạn giao vương, chỗ biểu hiện ra đi ra thực. Lực thật đúng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Vũ đồng tiên tử cũng đôi mi thanh tú trao lên, nhưng mà lại cũng không. Ý kỳ, ngược lại ngoài dự đoán mọi người lộ ra một tia vẻ trào phúng. Cách này tự là diện mục thật của ngươi có khả năng thi triển đi ra. Toàn bộ thực lực. Tám đầu ác sao như ngươi có thể giải ra để chín cách đầu chứng minh. Thực lực của ngươi đã đến có thể cùng chân tiên so sánh tình trạng. Gần kề tám cách đầu lâu cuối cùng như trước bất quá là linh giới tiêu. Chuẩn mà thôi. Ngày xưa vạn giao đảo hữu thiên tư không chỉ có riêng mấy điểm ấy. Trình độ Nếu không là bị thương suy yếu sau bị ngươi thừa dịp loạn. Đoạt xá cũng sớm đã tu luyện ra để chín cách đầu. Ngươi nói là ta không kịp ngày xưa vạn giao vương. Ma giao lớn. Tiếng gào thép thanh âm truyền vào lỗ tay. lộ ra là cực kỳ phấn nộ. Há lại chỉ có từng đó là không kịp quả thực là trinh lệch xa vậy. Ngươi tự một tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn. Của đấu phá thương không?